Xin kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Chúng ta đã trải qua phần 1 làng quỷ ám với những chi tiết rùng rợn và đầy bí ẩn. Hồi kết phần 1 vẫn chưa rõ lý do vì sao ngôi làng này bị bao trùm bởi một thế lực tâm linh huyễn hoặc. Không ai dám ra ngoài sau 7 giờ tối. Ai gọi cửa vào lúc đêm thì tuyệt đối không được thưa. 80 mạng người đã chết một cách đầy bí ẩn. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần kết để làm sáng tỏ những điều trên nhé. Hẻm trên ma, xin trân trọng giới thiệu. Gà vừa mấy giây sáng, ông thầy kia đã có mặt ở bên trong làng. Nhìn cảnh tượng xung quanh, ông ta lắc đầu. Bác Trúc cũng đã ra đón ông ta vào bên trong rồi ngồi nghỉ tơi. Chỉ trong có một đêm thôi mà ông ta đã già khọm hẳn đi, toàn thân quắt keo lại trông rất đáng thương. Ông ta lấy ra một cái hộp gỗ khá lớn, đưa cho bác rồi nói: Ta đã cất công cả đêm qua để chuẩn bị ra những thứ này. Nên nhớ, cái này chỉ được dùng có một lần duy nhất khi ra bên ngoài và không được nghe bất kỳ âm thanh nào gọi đằng sau mà quay lại. Ta chỉ có thể làm như thế mà thôi. Còn sao đi chăng nữa? Thì mọi người hãy đợi duyên tới để giúp đỡ. Bác Trúc nghe xong thì cũng đã hiểu được ẩn ý của ông thầy này. Ông sẽ dùng hết sức mình để liều một ván với tử thần. Cảm kích là những gì có trong bác. Một bữa cơm đạm bạc để mời ông ta. Và ông ta cũng mỉm cười như là bữa cơm cuối cùng của mình vậy. Ông ta đưa cho bác một bọc tiền. Rồi nói tiếp trong cái hơi men khả lên vị sướng. Không biết là ta có thể trụ được hay không? Nếu như ta có mệnh hệ gì, thì hãy trôn cất ta ở ngôi nhà. Ta chỉ yêu cầu vậy thôi. Không cần phải lo lắng gì hết. Chăm sự nhờ cậu, và hãy nhớ lời ta dặn như kia. <cười> ta sống đến gần này tuổi rồi. Cũng chẳng có con cái, hay họ hàng thân thích, thì cũng phải tự tích cho mình một chút ít. Để mà lo ma chai Bác Trúc cũng chẳng biết nói gì hơn Cứ im lặng Mà cầm lấy số tiền cất vào bên trong Ông thầy chỉ cầm một cái túi Và một bộ quần áo vàng Đằng sau có in hình bát quái Đằng sau lưng Có in hình bát quái đằng sau lưng Làm sương mù bắt đầu phủ đặc Ở xung quanh ngôi làng Ông thầy già lặng lẽ ngồi lên trên đường Đất đốt những cái tấm bùa Làm xua tan đi những cái mảng xương bao quanh, hình ảnh về con quỷ cứ bay lượn ở trên đỉnh đầu. Ông thấy ngước lên nhìn rồi hỏi, Sao ngươi lại đến đây để phá hoại mọi người vậy? Biết như thế là ngươi sẽ bị đầy xuống ngạ quỷ mãi mãi không thể siêu sinh được hay không? Khôn hồn thì đi theo ta, nếu không thì đừng có trách ta ác. Đáp lại những lời nói đó là một điều cười vang vẳng đến nhức nhối đầu óc. Một tiếng cười hòa quyện cùng với gió, như muốn xé toạc hết màn đêm, kèm theo đó là lời khiêu khích. <cười> Lão già cũng to bồn thật đấy. Người đã xác định bước vào đây, thì cuối cùng cũng chỉ là nộp mạng cho ta mà thôi. Không toát được đâu. Nói rồi nhanh chóng, con quỷ lao thẳng vào người của ông thầy già bằng những móng tay dài ngoẵng và sắc lẹo. Ông thầy cũng nhanh chóng phản đòn bằng gương chiếu yêu, khiến cho con quỷ lùi bước lại ngược về phía đằng sau. Ông thầy già lấy một lá bùa đốt cháy, rồi ném quăng nó ra bên ngoài, hiện thành những âm binh bỗng chốc lao dần đến phía của con quỷ mà đuổi bắt. Thế nhưng, con quỷ này cũng đã lâu năm, chút âm binh của ông thầy dường như không hề có tác dụng, nhanh chóng bị đánh phăng rồi tan biến. Những tiếng cười của con quỷ lại vang lên như thách thức một cách mãnh liệt hơn. Ông thầy lao tới, lấy một ít nước đã được làm phép để vẩy lên người con quỷ, nhưng nhanh chóng đã bị nó hất tung cùng với một cú đạp, khiến cho ông ta lăn gọn ra đất. Sức lực của ông ta cũng chẳng còn nhiều, thổ huyết. Ông ta quằn quại với cái bụng đau đớn sau khi lãnh trọn nhắp đạp. Tiếng của con quỷ vẫn không ngừng vang lên. À, có thế thôi sao? Do làm những tấm gỗ kia bằng phép, Nên giờ ông thầy cũng đã kiệt sức mất rồi, không còn hơi mà đứng lên được nữa. Bỗng xoẹt một tiếng, cào xé nhanh chóng phát ra. Con quỷ cũng biến mất, để lại xác của ông thầy nằm ở dưới đất trong sự lạnh lẽo. Sống trong sự cô đơn, mà chết cũng vẫn có một mình như vậy. Bác Trúc vẫn làm đúng y như theo di nguyện của người đã khuất, để ông thầy thanh thản mà ra đi được nghỉ nơi. Cũng hết cách, Vì chẳng còn ai giúp được nữa Nguồn gốc từ miếng gỗ mà mỗi người cầm như vậy Đều có nguồn gốc từ ông thầy kia Do pháp lực không đủ mạnh Nên chỉ có thể dùng trong một lần mà thôi Còn lần thứ hai thì sẽ là không tránh khỏi được Nhiều người cũng chẳng có tin Và rồi liên tiếp là những tiếng gọi cửa mỗi ngày Người kia chết mỗi lúc một nhiều Người gần nhà cũng giáo nhau rằng Sẽ có người gọi trong đêm Sắc chết mỗi lúc một đông hơn, vì cũng chẳng có ai chịu vào lời cảnh giác cả, dẫn đến cái hậu quả không thể nói trước được. Người này với người kia cũng giáo giết nhau đi tìm nơi khác để sinh sống, tránh xa cái chỗ ma quái này để yên bình mà làm ăn. Không có trách họ được, vì cũng an nguy là do mạng sống của mình cả, nên đành phải xa xứ mà đi thôi. Là một người cũng đã đủ trưởng thành, Khang. Là người bạn đã khuất của bố chi, cũng lấy làm bức xúc, chả nhẽ cứ để cho nó tác oai tác quái như vậy hay sao. Không biết rằng nó đã lấy đi biết bao nhiêu là sinh mạng của những người dân trong ngôi làng này rồi. Một hôm nọ, cả đám ngồi ăn nhậu với nhau vào buổi trưa. Khang nhanh chóng lên tiếng sau khi cũng đã uống say mềm cả da. Chúng mày có thằng nào dám đi cùng với tao để bắt con quỷ kia hay không? Nhanh chóng nào! Chứ không lẽ để nó tắc oai tắc quái như vậy à? Ừ, mày có giỏi thì mày làm đi. Không tự đi đi, lại còn kéo thao bọn tao làm gì. Tao cứ tưởng mày giỏi lắm đấy chứ. <cười> một tên khác thì đã chen vào, rồi liên tiếp là những lời cười nói chế nhạo xung quanh của mọi người ngồi ở đó. Khang bực tức mà lao vào giao chiến với tên kia luôn một trận, nhưng may là được mọi người can ngăn. Anh ta bực tức bỏ về trong cái sự bực dọc, mông thì lầm bầm không ngừng nói rằng sẽ chứng minh cho tất cả những kẻ cười nhạo anh là anh ta sẽ làm được. Trở về nhà, anh đi thu thập nước tiểu đồng tử cho gọn hết vào lọ. Toàn thấy anh mình nay có biểu hiện kỳ lạ thì cũng thắc mắc hỏi. Ơ, có chuyện gì mà sao anh lọ mọ suốt vậy? Tính làm gì hay sao? Ờ, anh sẽ đi bắt con quỷ đó. Người anh trả lời một cách rất liền mạch, khiến cho Toàn sửng sốt. Không biết nên nói như thế nào, hay làm gì nữa, vì bây giờ mọi chuyện trông như có vẻ đi hơi xa. Toàn cố gắng ngăn cản, nhưng anh trai thì không chịu nghe phải nhất quyết đi bằng được mới thôi. Chỉ dặn em ở lại, cố gắng sống nếu như anh có chuyện gì xảy ra. Số tiền mà người anh trai tích góp được bao nhiêu lâu nay thì cũng sẽ để lại hết cho người em. Toàn không có ý muốn cho đi, nhưng vì Khang quá quyết đoán nên chính vì thế mà cũng lâu dần dẫn đến cái việc không đáng có xảy ra như vậy. Hai anh em ngồi ăn uống với nhau để kể lại biết bao nhiêu kỷ niệm rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Trong khi trời đã đen kịt lại thì ngay lập tức Khang thức dậy, nhìn thằng em rồi mau chóng đi ra bên ngoài, tấm gỗ kia Khang cũng để lại cho em. Để khi cần dùng thì nó sẽ sử dụng. Xong xuôi, Khang chạy ra bên ngoài, cũng không quên đóng cửa hẳn hoi. Đi ra bên ngoài, trời toàn sương mù, bao phủ hết xung quanh. Thế nhưng tất cả những thứ đó không làm cho Khang cảm thấy trùn lòng. Anh ta cứ tiến thẳng về phía trước, thận trọng để khỏi rơi xuống dưới ao. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên người của anh ta. Anh ta điên tiết. Rút lọ nước tiểu đông tử hất ngược về Một tiếng thét vang lên chung quanh inh ỏi Khang cười nhẹ rồi thầm nghĩ <cười> Phe này thì mày chết chắc rồi Quỷ hay sao đi chăng nữa Thì có dính nước tiểu Chúng mày sẽ không còn đường mà sống đâu Nghĩ xong Khang vươn vai Thế nhưng vô hình Anh ta lại cảm nhận được Có một bàn tay đang siết chặt lấy cổ của mình Một cách rất đau đớn Bàn tay ấy lạnh ngắt Từ từ chuyển qua người của Khang Khiến cho anh ta dãy dụa liên hồi Rồi máu từ xung quanh toàn thân tứa ra Khang nằm gục xuống dưới đất a Khang nằm gục xuống dưới đất tắt thở Chỉ vì muốn cứu cả ngôi làng Nhưng không biết trời cao đất dày như thế nào Mà cứ chui đầu vào chỗ chết như vậy Nghe tới đây Bố của Chi và chàng thanh niên tên toàn kia Cúi gằm mặt xuống Không thấy nói năng gì nữa Người làng cũng từ đấy mà đêm nghe nhiều tiếng gõ cửa hơn. Nhiều người đã chết một cách khó hiểu. Là vì thế, cho nên bác trưởng làng quyết định sẽ dùng một tấm gỗ để xem như thế nào. Trước khi bước ra bên ngoài đó, bác cắp nhang cầu khấn để bề trên phù hộ cho mình, sau đó cầm tấm gỗ đi ra bên ngoài. Cảnh tượng mờ ảo làm cho bác hơi ngập ngừng, xem có quyết định bước tiếp hay không. Âm thanh gọi đằng sau của bác ta vang lên, khiến cho bác giật mình. Thế nhưng nhớ đến lời của người thầy đã khuất kia đã dặn, Dù cho bất cứ ai gọi, cũng không được quay đầu lại. Bác đi chậm rãi gió thổi mỗi lúc một mạnh giít vào bên tai. Bác đứng người khi thấy người chết hôm kia, Này hiện hồn đứng trước cửa một nhà khác, Nhưng giọng thì không phải của người đó. Bác chúc nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi, mật gan như muốn bay đi đâu hết. Thế nhưng bác cố gắng chấn tĩnh coi như là mình chưa nhìn thấy gì. Cứ lướt qua như một người bình thường, con quỷ kia đã đánh hơi được. Nó quay lại nhìn, nhưng rồi cũng không để ý gì thêm nhiều nữa. Và bác tận mắt chứng kiến nó đã dùng những ngón tay nhọn hoắt của mình để kết liễu người đi ra bên ngoài. Bác đi ra ngoài đầu làng, tiến một mạch ra một góc rồi thở hồn hển. Mồ hôi thì ướt đẫm chán vì sợ. Mọi chuyện đã đi quá với sức tưởng tượng của bác ta. Bác đợi cho tới mãi khi trời sáng mới quay về. Người chết thì ai cũng đã biết được rồi. Mọi người lại tập trung lại để an táng Ai nấy cũng sợ sệt. Vậy là bác đã đánh liều một phen. Và cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy nó rồi đấy. Bố của Chi nghe xong thì nói như vậy. Chính xác. Sau đó tôi mới thông báo và căn dặn mọi người một cách kỹ càng như thế. Số lượng người chết cũng đã quá nhiều rồi, cho nên là mong sao mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn mà thôi. Không còn cách nào khác được cả. Bác ta rót ly rượu cuối cùng, tay vẫn còn run run mà dốc cạn sạch để bình tĩnh trở lại. Bữa cơm diễn ra một cách êm đẹp như thế, sau bao nhiêu sự thực cũng đã được lên tiếng từ những cái chết quái dị cho đến cả những thứ mà cảnh sát điều tra không có kết quả gì. Mọi người cứ sống như thế đã hơn hai năm qua. Bố mẹ của Chi nghe xong, thì lúc nào cũng phải khuyên nhủ cho con phải rất cẩn thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, như những gì mà người lớn đã cảnh báo như vậy. Nhìn bên ngoài trời, gió cũng đã lớn dần lên, mọi người lại đóng cánh cửa lại. Thêm một ngày trôi qua cứ yên bình như thế. Sáng hôm sau, Khi Chi và bố đi ra bên ngoài, người mẹ cũng đi ra ngoài mộ để thắp nhăn cho ông bà, sau đó đi ra chợ mua đồ về nấu nướng. Chi và Đức đi học về, thấy bác Trúc đã nói về chuyện đêm đó. Chi thấy cũng tò mò nên hỏi Đức ngay. Tối nay hai đứa mình trốn ra bên ngoài xem xem lời bác Trúc kia nói, có phải sự thực hay là không nhé? Tôi là tôi thấy nôn nóng rồi đấy. Này, đừng có điên. Có mỗi một tấm gỗ thôi Phải giữ cho nó cẩn thận Chỉ khi thực sự cần thiết Thì mới phải lấy ra mà dùng Chứ đừng có dại dột như thế Đức lắc đầu Xua tay mỗi lúc một mạnh hơn Chi thì tỏ thái độ không vui Cố gắng nài nỉ Duy nhất có một lần này thôi mà Dù sao đi chăng nữa Thì cũng có ra ngoài một lần nào nữa đâu Đức lưỡng lự rồi quay đi ra về Bố của Chi ngày hôm nay lại bận làm Nên không có thời gian gọi điện về cho vợ báo rằng tối nay sẽ về nhà. Công việc chất lên như núi, thế nên thời gian cầm điện thoại cũng chẳng có. Đã 4 giờ chiều, hai mẹ con không thấy bố về cũng gọi điện thoại. Nhưng không hiểu sao lúc này, điện thoại lại không có một tín hiệu sóng nào cả. Hai mẹ con đành nhìn nhau mà nói. Thôi, cứ ăn cơm trước đi con. Bố có tấm gỗ trên tay mà lát bố về rồi ăn sau sẽ không sao đâu con. Hai mẹ con ngồi ăn uống với nhau, nhưng ai cũng canh cánh trong lòng thấp thỏm vì người bố. Chi cũng không biết rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của mẹ với mình, vì chỉ chốc nữa thôi, mọi tai họa sẽ giáng xuống đây, sẽ khiến cho cô bé mất đi người mẹ của mình. Gió bắt đầu nổi lên dữ dội, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi làn sương. Bố của Chi lúc này mới làm việc xong. Cầm tấm gỗ, rồi lắc đầu nhẹ, đi về nhà. Trên đường đi, mọi cảnh vật xuất hiện đúng y như những gì mà bác Trúc mới hôm qua kể cho họ nghe. Bố Chi phải cố gắng lắm, mới không bị va vào đầu. Gió mỗi lúc một to hơn như muốn mưa kéo đến. Đôi chân của người đàn ông cũng đã mỏi, thế nhưng hiện giờ trước mắt phải về được với vợ con. Mọi chuyện cứ tưởng chừng xuôn sẻ thế, nhưng khi người mẹ đắp chăn rồi, Và chúc chi ngủ ngon thì bên ngoài có tiếng động cửa Một lời nói vang vẳng phát ra bên ngoài Vợ ơi, anh về rồi đây, ra mở cửa cho anh với Cũng chính vì lo lắng, xuất ruột Cho nên người vợ quên mất không cầm tấm gỗ mà để gọn nó ra mở cửa Chi cũng chỉ vừa nhắm mắt Người mẹ mở cánh cửa ra Cả một làn gió lạnh thổi dọc vào người của bà Đứng trước mặt của bà không có người chồng nào cả Mà chính là người phụ nữ quỷ, với bộ móng tay dài ngoãng và sắc nhọn, khuôn mặt như biến sắc. Mọi thứ dường như đã hiện ra trước mắt của bà, thay vì những lời kể kia. Bà mẹ như đứng hình trước cảnh tượng đó, toàn cơ thể run lên cầm cập Lúc này, bố của Chi không may đập thẳng vào một cái cột làm cho máu tứa ra, đau đớn, chóng váng mất một chút thời gian. Ông ta vội nghĩ rằng vợ con ở nhà có điều chẳng lành, chân tay sẽ không còn được nghỉ ngơi như lúc nãy nữa, mà tăng tốc vọt về thẳng bên nhà. Những bước chạy dẫm mạnh xuống dưới đường, bỏ qua những tấm xương đang che phủ hết mọi lối đi của ông ta. Những bước tiến mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở dốc, kèm theo đó là những suy nghĩ ở trong đầu. Em với con đừng có mệnh hệ gì, anh sắp về rồi đây. Bước chạy mỗi lúc một nhanh, nhưng liên tiếp là những tiếng va đập của bố Chi vào những thân cây to ven đường. Đau đớn thế, nhưng nỗi lo cho con và vợ mỗi lúc một cao hơn. mải mê chạy về gần tới nhà, sức lực cũng không còn. Đang thở dốc, thì đột nhiên có một tiếng hét vang vọng như gào xé tâm can, xé toạc màn đêm yên tĩnh. <cười> tiếng hét này không thể nào khác được, Đó chính là tiếng của vợ Bố Chi không thể nào mà nghe nhầm được Ông hớt hải ôm cái đầu dính máu của mình chạy sọc thẳng vào bên trong nhà Thì hỡi ôi, mọi thứ đã quá muộn rồi Người vợ đã nằm ở trên mặt đất máu me bắn tung té. Chi nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra bên ngoài Thấy mẹ nằm ở dưới đất Con bé gào thét vật vã vì đau đớn Hai bố con ôm trầm lấy người mẹ đang hấp hối mà khóc lóc Người mẹ cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa Cố gắng đưa nốt những ngón tay lên vuốt mặt cả hai bố con, sau đó nấc lên mấy tiếng rồi tắt thở. Chỉ như đứt hơi, sau khi chứng kiến cảnh này, người mẹ vừa đắp chăn cho nó, giờ đã ra đi đột ngột trên vũng máu như này. Con bé không thở nổi, mà cứ ôm lấy mẹ. Không cảnh mấy ngày nào gia đình còn êm ấm, hạnh phúc trong bữa cơm. Vậy mà giờ đây, tất cả như là cơn ác mộng. Dưới lớp xương bao phủ hết mọi cảnh vật. Chỉ sẽ một côi mẹ, con bé tuy nhỏ nhưng nó biết thế nào là đau đớn khi mất đi người đã sinh ra nó. Tiếng khóc đứt đoạn rồi im lặng hẳn cho đến khi trời sáng. Vậy là sau bao nhiêu ngày không có gì xảy ra, cuối cùng thì cũng đã có người chết. Và đặc biệt hơn, chính là gia đình mới chuyển về cách đây không lâu. Khi bác Trúc hay tin chạy sang bên đó, thì chỉ thấy hai bố con ôm sát người vợ đã cứng ngắc. Máu me liên tục chảy ra Biết rằng không thể cứu chữa được nữa Mọi người chết thì cũng đã chết rồi Mọi người ăn ủi hai bố con mau chóng mai táng xác của người mẹ Để còn sớm cho cô ấy về nơi an nghỉ cuối cùng Mọi chuyện từng chừng như êm đẹp Mà ngờ đâu lại thành ra như thế này Ba đứa bạn của Chi cũng chỉ biết an ủi bạn Giờ đã như một người mất hồn bên áo quan của người mẹ Người bố nén đau thương để đứng tang. Một gia đình đã mất trắng ở trên thành phố, giờ trở về quê lại mất thêm mạng người. Người chồng sau khi chôn cất vợ mình xong, nhìn bác Trúc mà nói. Em muốn gửi lại cháu ở với bác một thời gian, để em lên trên hòa bình. Ngày trước em có một người bạn ở đây, cũng nói là đi tìm thầy học đạo để trừ ma diệt quỷ. Mẹ nói như này, Em không muốn có bất kỳ ai giống như mẹ nó nữa Trong bộ dạng đau khổ đó của bố Chi Mà bác cũng không khỏi thương xót Bác chỉ bảo với bố Chi rằng Chú cố gắng qua 49 ngày cho cô đã Tôi biết bây giờ không chỉ có chú Mà ngay cả con bé Chi cũng suy sụp hoàn toàn rồi Chỉ còn lại hai bố con Biết chú làm như thế là tốt Nhưng cứ từ từ đã Mọi chuyện cần phải êm xuôi Nghe lời nói này Bố Chi mới thức tỉnh Và nghĩ ra về cô con gái đang co do một góc Trong di ảnh thờ của mẹ Ông bố ôm lấy người con gái góc thút thít. Chưa bao giờ căn nhà thiếu đi hình bóng của người mẹ như thế này Tâm trí của ai cũng cảm thấy não nề Mùi hương khói bay sọc vào bên trong Chi vẫn ngồi đó Cô bé cũng đã khóc đến cạn nước mắt Khung cảnh âm u Giờ bao trùm vào toàn bộ ngôi nhà Hai bố con ngồi ăn uống với nhau mà không muốn nói gì cả. Đi vào trong giường, nằm xuống, cô bé lại nức nở khóc lóc vì đã thương nhớ mẹ quá. Cô lăn lộn ở trên mặt giường khó chịu. Tiếng gió bên ngoài như giít vào bên trong, kèm theo âm thanh quen thuộc mà nó thương nhớ. Chị ơi, đi với mẹ con ơi, ở đây mẹ lạnh lắm. Chi nghe xong thì khóc lóc, tính chạy ra bên ngoài để mở cánh cửa, thế nhưng may thay rằng bố của cô bé đã phát hiện ra, bèn ôm lấy con mà an ủi. Bố biết, mất mẹ đau khổ như thế nào, thế nhưng mà con hãy cố gắng vượt qua, để cho mẹ con ở nơi chín suối có thể yên tâm mà an nghỉ. Chẳng nhẽ bây giờ, con muốn cho mẹ con nhìn thấy cái bộ dạng này của con, rồi mẹ sẽ có vui hay không? Nếu như mà con quyết định ra bên ngoài đó, bố có thể sẽ mất cả con đấy. Bố đã mất mẹ rồi. Con là lý do duy nhất để bố tồn tại cho tới tận bây giờ. Con bé Chi nghe xong cũng hiểu ra điều đó. Nó khóc mỗi lúc một lớn hơn, ôm chầm lấy bố, mặc kệ cho bên ngoài đang xảy ra những gì. Nó chút hết nỗi niềm lên với bố. Sau khi con gái đi ngủ, Ông bố lại trở ra bên ngoài ngồi trên cái ghế, cũng chỉ nghĩ đơn giản là mới hôm qua thôi, hai vợ chồng còn nói chuyện với nhau, mà bây giờ đây chỉ còn mỗi một mình. Người đàn ông thở dài, cảnh gà chống nuôi con thì cũng biết là khổ, nhưng phải cố gắng, và ông cũng đã có quyết định của mình rằng là sẽ không tiến thêm bước nữa để toàn tâm, toàn ý lo cho con gái, cho trọn vẹn tránh khỏi mấy cái việc ngoài ý muốn kia. Chi đã say giấc, những làn khói bắt đầu được đốt lên qua từng điếu thuốc ở bên ngoài. Không khí u ám, dường như chưa thể nào dứt. Ông bố vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến việc mà bác Trúc nói trong lúc sáng nay về công việc sẽ đi tìm bạn để nhờ giúp đỡ giải quyết hết mọi thứ ở trong làng Thế nhưng hiện tại, tất cả các thông tin dường như đang bị mờ dần đi, vì cũng đã mấy năm rồi, người bạn đó chưa có tin tức gì. Cũng chẳng khác gì là mò kim đáy bể cả. Nghĩ đến mà nao lòng, người đàn ông đổ gục ra ghế lúc nào kết thúc một ngày mệt nhọc sau khi lo xong đám tăng cho vợ. Sáng ngày hôm sau, bố tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc cho con gái cùng với mình đi học, cúng cơm vợ, mọi việc xong xuôi, chỉ lấy tay áo của bố rồi nói. Hôm nay chắc chắn bố về sớm chứ. Con về cứ cắm mỗi cơm thôi. Bố hứa sẽ ở nhà, không để con đợi lâu đâu. Đi đi con. Ông bố xoa đầu đứa con, rồi cũng khóa cửa lại để đi. chi hôm nay khác lạ. Cô bé không còn hoạt đồng như bình thường nữa. Nó cứ im lặng mà đi qua tất cả như chẳng có ai. Đức cùng với hai đứa kia làm đủ mọi cách để bắt chuyện. Nhưng thực sự ra mọi thứ rất lơ là. Cô bé dường như không muốn quan tâm đến những thứ xung quanh. Một mình thu gọn vào một góc. Đám bạn nhìn thấy mà thương, nhưng chúng không biết nên làm như thế nào. Đức ngồi cạnh an ủi rồi gặng hỏi. Sao sáng nay cậu đi một mình vậy? Hay để chốc về, tôi chở cậu về nhé. Chi sụt xịt, rồi gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa. Cả đám nhóc bắt đầu tính xem có gì để cho chi cảm thấy đỡ buồn hơn không? nhưng đến giờ nói chuyện thì còn khó, huống chi là rủ dê của bạn tội nghiệp này đi chơi được. trên đường về, đức hỏi chi, hai chiều nay đi chơi với bọn tớ nhá, bọn mình đi đào khoai, vui lắm đấy. chiều tớ phải ở nhà đợi bố tớ mất rồi, mấy cậu cứ đi đi. chi lạnh lùng đáp. đám nhóc nhìn thấy bạn mình vậy chỉ khẽ lắc đầu con bé chi về nhà mở cánh cửa đẩy mùi hương khói khẽ thắp một nén nhang lên trên ban thờ mẹ sau đó dọn dẹp nhà cửa cũng may là con bé suy nghĩ đã lớn nó sẽ không còn được mẹ làm cho hết những công việc vặt trong nhà giờ chỉ còn lại bố con với nhau thì tốt nhất là nó nên tự lập vì bố nó giờ phải lo nhiều việc hơn trước chồng bố nó sau khi mẹ mất cũng đã già đi hơn bao nhiêu buổi sáng Khi bố nó đi cũng chuẩn bị tinh tươm đầy đủ thức ăn cho con bé. Việc của nó chỉ là hâm nóng lại mặt thôi. Bữa cơm trưa một mình pha trộn thêm mùi vị nước mắt, làm cho con bé cảm nhận được đau khổ. Nó tự dặn mình là phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để vượt qua được khó khăn này, thay thế mẹ để chăm sóc cho bố. Buổi chiều nay được nghỉ, ba đứa bạn kia tập trung lại với nhau để đi đào khoai về nướng. Những củ khoai to được đám nhóc đào về, lặng lẽ nướng lên trên cánh đồng cỏ. Khói cứ như thế bay lên nghi ngút cả một góc, sau khi đã ủ vào một tấm vải để cho khoai giữ ấm, cả đám nhóc nhanh chóng chạy về nhà của Chi. Chi sau khi học bài xong, đang ngồi thu dọn nhà cửa và phòng ốc, thì nghe tiếng bạn gọi, cả đám mau chóng sọc thẳng vào bên trong sân nhà, mồm không ngừng suýt xoa kẹo nóng. Nhìn khuôn mặt và bộ dạng của đám bạn lúc này, Chi không khỏi nhịn nổi cười. Con bé hỏi, Trời đất, sao có chuyện gì mà cả lũ kéo sang đây vậy? Lại còn giấu cái gì trong túi áo kia? Đây, nhìn mà xem, khoai bọn tớ vừa mới nướng xong đấy. Nhiều lắm, ăn chung đi. Đừng buồn nữa. Con bé Lan nhanh nhậu nói chuyện. Thế là cả bốn đứa ngồi ở sân, bóc khoai để ăn. Những miếng khoai trông ngon lành làm sao? cả đám nhóc phi cười với nhau cũng đã một phần nào đó xua tan đi được những ưu uất ở trong lòng của con bé chi. xong xuôi cả đám bạn mau chóng thu dọn rồi đi ra về. đức tặng cho chi một căn nhà bằng gỗ. chẳng nói chẳng rằng sau đó đi về nhà. bố cũng đã về theo đúng giờ hẹn. hai bố con tập trung vào nấu nướng để ăn uống còn khóa cửa sớm. Căn nhà trong 49 ngày đầu lúc nào cũng tràn gặp mùi hương khói bốc lên. Bố nhìn Chi ăn uống rồi cũng khẽ mỉm cười. Ông xoa đầu đứa con gái bé bằng của mình rồi cuối cùng cũng đã hiểu chuyện so với trước hơn. Ông bố cũng đã đưa ra quyết định của mình. Ông ta hỏi con gái. Bố muốn đi tìm một người bạn để giúp đỡ bố cứu lấy ngôi làng trở về như ngày trước. Rồi bố con mình sẽ lại sống một cuộc sống bình thường. Không phải lo nghĩ gì tới thứ kia nữa. Thì bố nói làm sao ạ? Chi nghe xong mà ngước mắt lên nhìn bố thăm dò. Ông bố khẽ câu mày, đứng lên đi đi lại lại trên nền nhà, rồi mới cúi đầu xuống mà nói. Có lẽ rằng là hết 49 ngày của mẹ, bố sẽ lên đó để tìm bạn, mong chú ấy về đây giúp đỡ. Thế còn con thì sao? Chẳng lẽ bố để con ở lại đây hay sao? Chi bắt đầu cáu gắt với bố của mình Người bố im lặng một lúc Mắt không dám nhìn thẳng vào người con gái Rồi khẽ rụi đầu một cách điên loạn Ông ta nhìn con gái mà đỏ mắt Bố sẽ nhờ bác chút Để chăm chút cho con Bác ở một mình với lại không có con cái Cho nên bác sẽ nhận con làm con nuôi Con ở nhà cố gắng học hành Bố sẽ đi thật nhanh Và về sớm nhất có thể Con cứ yên tâm Bố hứa là dù có ra sao, thì bố cũng sẽ trở về với con. Nhà này con cứ về để lo hương khói cho mẹ. Bố xin lỗi, nhưng vì sự bình yên về sau và cho cả con nữa, cho nên bố đành phải làm như vậy. Chi nghe xong thì đi vào bên trong nhà đóng kín cửa lại, nằm khóc mà suy nghĩ. Người bố tại sao lại quyết tâm đến như vậy? Vì hôm tang lễ, người thầy cúng nhìn vào xác người mẹ mà nói. Linh hồn của cô ấy giờ đang bị nữ quỷ kia bắt đi mất rồi. Mọi người bây giờ hiện tại chỉ nằm trong hai chữ là lấy lệ mà thôi. Pháp lực tôi có hạn, không thể giúp đỡ được gì nhiều. Mong anh thông cảm. Chính điều đó đã dày vò người bố mấy hôm nay. Vợ mất mà ông chồng này cũng không làm được gì để cho vợ được an nghỉ nên trong lòng của ông cảm thấy rất áy náy, dù biết là sẽ rất tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng, nhưng nó là cách duy nhất. Chi khóc hết cả đêm, đến sưng hết cả mắt, cô bé đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu ở trong giấc mơ. Cảm giác bất lực khi không thể làm được gì. Con bé cũng đã nghĩ thông. Buổi sáng ngày hôm sau, nó thức dậy, bố nó nhanh chóng ôm lấy con rồi suýt xoa Con bé đưa đôi mắt làm sưng bọng lên Rồi nói thì thầm với bố. Bố đi, nhưng phải hứa với con là bố sẽ phải về thật sớm nhé. Nghe xong câu nói này, thì bố đã hiểu ra người con gái của mình, suy nghĩ đã lớn hơn. Sau những lần vấp ngã, thì nó đã đứng dậy và trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi trước. Hôn lên trán của con, người bố gật đầu, rồi hai bố con ngồi vào bàn ăn uống, dự tính là để bố nói chuyện cùng với bác Trúc về việc này. Chi đi học, người bố thở dài nhìn di ảnh vợ khẽ tự nhủ một câu. Vợ à, đợi anh. Nhanh thôi, anh sẽ giúp em thoát khỏi cái chỗ đó. Mai đến tận cuối tuần, bố cùng với Chi trong buổi sáng tắp hương mẹ xong, bèn mua hoa quả và chút đồ ra bên ngoài nhà bác Trúc để nhận bố nuôi. Bố Chi ngồi xuống uống nước mà nói. Em cũng chẳng biết nói sao nữa thực là ngạn quá khi mà vẫn còn tang nhà em mà cho cháu sang nhận nuôi bên nhà bác nhưng bác thông cảm mà giúp đỡ cho em em cảm ơn bác rất nhiều bác chúc sau khi nghe xong thì cũng trầm ngâm không dám nhận quà chỉ bảo chi đứng lên đi vào bên trong nhà thắp nhang cho gia tiên khấn vái rồi nói những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết với chú rồi có ra sao đi chăng nữa Thì nó cũng vẫn là quyết định của chú. Còn về việc của cái chi, kể cả nó có ra sao đi chăng nữa, Thì tôi vẫn sẽ cố gắng lo cho con bé. Con của chú, giờ thì cũng là con của tôi. Chi yên tâm đi con, bố nuôi không có gì nhiều, Nhưng con cứ yên tâm khi ở với bố, chịu khó như vậy là được. Con bé chi mới nhận được nuôi, Nên chỉ biết quý gằm xuống trong cái xoa đầu của bố ruột, Hai bố con trở về nhà, tuy rằng trong chuỗi ngày tiếp theo, hai bố con vẫn phải gặp những đêm bị vong hồn kia quấy phá. Nhưng Chi tận dụng những thời gian này để được gần bên bố nhiều hơn vì biết rằng là bố sẽ đi khá xa và nhiều thời gian và cũng không biết là bao giờ mới có thể quay trở về. Thấm thoát cũng đã qua 49 ngày dỗ mẹ Chi. Bố của Chi sau khi đưa Chi mang đồ sang bên nhà bác Trúc rồi gửi lời nhờ sau đó cũng bắt đầu lên đường lên hòa bình để tìm người bạn của mình. Bác Trúc cũng đưa cho bố Chi một cuốn sổ đá cũ rồi căn dặn. Tất cả mọi điều bí mật đều ở trong cuốn sổ này. Hãy nhờ người đó tới giúp đỡ rồi kể lại cho họ. Mọi người trong làng đều trông cậy cả vào chú. Chú lên đường nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy nên nhớ... Lý do khiến chú phải quay về đây Người bố trầm lặng rồi gật đầu Ôm hôn con bé Chi Rồi đi ra bên ngoài đợi xe Chuyến xe chở người bố bắt đầu rời sang ngôi làng Mang theo bao nhiêu kỷ niệm buồn phiền Nỗi ám ảnh người bố mấy ngày hôm nay Nội tâm của người chồng Khi đã thấy rằng mình bất lực trước cái chết của người vợ Thì đau khổ đến nhường nào Chiếc xe lắc lư nhưng người đàn ông vẫn trầm ngâm, rơi vào trong cái khoảnh khắc xưa cũ vẫn đang ganh gánh ở trong lòng. Chi ở với bố nuôi, người đàn ông cùng làng chăm chút cho con bé từng chút một. Chiếc giường khác cũng được ông kê ra cho con bé nghỉ ngơi. Nhớ lời bố phải lễ phép, Chi cũng lao vào làm việc phụ giúp thêm cho bác. Người đàn ông tên Trúc nhìn Chi làm việc mà chỉ biết lắc đầu con bé đáng lẽ sẽ là được một cuộc sống sung túc hơn như vậy. Hơi... Ông trời đúng là bất công, tội nghiệp đó quá. Bé như này mà phải chịu mất mát như vậy, mong sao rằng nó sẽ sớm vượt qua được. Đức cùng với Lan và Phúc cũng thường xuyên sang thăm Chi và đưa đón con bé học. Chúng nó cũng thấu hiểu được nỗi khổ của con bé. Trông lũ trẻ như này, bác vẫn luôn hy vọng, là bố chi sẽ sớm tìm được người bạn để nhanh chóng giải quyết được cái mối lo này cho dân làng và hơn hết là cho những thế hệ sau này chẳng lẽ tụi nhỏ không có tội tình gì mà cũng phải gánh chịu những nỗi khổ như này hay sao. Chi mấy ngày đầu thì cũng nhớ bố nhưng biết làm sao được, bố nó cũng chỉ vì lo cho nó mà thôi nên nó chấp nhận khoảng thời gian này, hơn thế nữa, bác chúc Là người đàn ông mà nó tưởng chừng khô cằn này, lại rất quan tâm đến nó. Ông không bắt nó làm việc nhiều, nhưng nó muốn làm. Buổi tối ông vẫn thức dậy, đi sang để đắp chăn cho con bé. Những điều này khiến cho nó vơi đi được phần nào. Ngôi nhà lại vẫn yên tĩnh hơn như đợt trước, nhưng căn nhà của gia đình mới chuyển về cũng không có vui vẻ được như ngày mới về đây. Đặt chân xuống nơi rừng núi hùng vĩ, bố của chim men theo những chỉ dẫn của mọi người lên đến bàn để tìm bạn. Do chưa quen địa hình, cho nên liên tục vấp ngã, quần áo lấm bẩn, ba lô nặng, những người đàn ông vẫn cố gắng kiên trì đi trên con đường này. Đất đỏ lấm cả vào quần áo, đi từng bước, hỏi thăm từng người, địa chỉ sau khi thăm dò thì đây hết rồi những quan trọng là liệu người bạn có đi đâu không. Quần quật trong rừng mấy hôm Dầm những trận mưa Đến phát ốm mãi mới tìm được một bản hẻo lánh Nhìn từ người tấp nập như vậy Người đàn ông cũng có chỗ để vào hỏi thăm Nhưng không trụ được nữa bèn ngất đi Tỉnh lại Ông thấy bàng hoàng Khi mình đang ở bên một căn nhà tràn ngập hương khói Những lá bùa được dán xung quanh tưởng Nhìn sang bên cạnh thấy người bạn của mình Quả thực ngỡ ngàng Cũng bằng tuổi nhau nhưng người này đã già đi trông thấy khác hẳn với lần gần nhất mà hai người được gặp nhau. Minh, ông đây rồi, tôi lặn lội lên đây để tìm ông đấy Ông bố gắng gượng dậy, từ từ đã, cứ nghỉ ngơi đi, nằm xuống đây tĩnh dưỡng đã. Tôi cũng đã đoán có người nào đó đến tìm mình, nhưng không biết là ai, nên mới ở nhà đấy. Hóa ra lại là ông. giờ nghỉ ngơi đi, đến tối Tôi gọi dậy rồi ăn uống với nhau nhé. Sức khỏe không tốt, leo rừng núi chả mệt thì sao. Người thầy Pháp tên Minh kia, ôn tồn đỡ người bố nằm lại xuống. Người bố cũng bớt đi được gánh nặng rồi. Sau bốn ngày tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được. Còn ở nhà tối ngày hôm đó, Chi và bắc Trúc đều bị tiếng gõ cửa là bố của Chi về. Chi nghe xong, rút kinh nghiệm như lần trước quay sang nhìn bố nuôi trong đêm tối hai bố con ra hiệu cho nhau im lặng mặc kệ những âm thanh đó cứ vang vẳng rồi cũng tự động biến mất trong tiếng gió rít mạnh ở bên ngoài va và đập vào những cánh cửa kêu lên những âm thanh chói tai hai bố con nhìn nhau rồi nói đấy còn thấy chưa mọi thứ lại đều phải đề phòng cảnh giác cao nó có thể đến đây bất cứ lúc nào Còn về phía của bố chi sau khi tỉnh dậy cũng đã sập tối. Người bạn cũng đã làm cơm xong xuôi. Hai người trò chuyện với nhau trong chén rượu lâu ngày gặp lại kể hết cho nhau nghe. Người đàn ông này thì đi hành khất để làm việc giúp mọi người. Và nơi này là nơi ông đã chú ngủ được hơn một năm để bình phục sau trận chiến với quỷ lâu năm trong hang. Ông cũng được nhiều người mời đi về. Nhưng cuối cùng ông lại ở lại. Mới hôm trước, có chuyện gì đó khó khăn sắp xảy đến, cho nên ông bạn này đã lùi lịch lại cho một nhà ở tỉnh khác. Cũng may sao là hôm nay, tôi lại ra ngoài để đi kiếm củi, thì lại gặp được ông đấy. Đi phải giữ gìn sức khỏe, còn lo cho vợ với bé Thi chứ. Nghe tới đây, người đàn ông mạnh mẽ kia lại chào dâng những giọt nước mắt, thút thít lên liên tục. Mẹ, cái gì mất rồi. Tại tôi ông ạ. Người thầy Pháp kia yêu cầu bạn kể lại cho toàn bộ mọi chuyện. Tại sao lại thành ra như vậy? Ông bố nhấp một chén rượu rồi bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối. Từ lúc mà cả gia đình dọn về đây, cùng với những chuyện không hay liên tục xảy ra. Cùng với đó, ông cũng đưa thêm cho người bạn tấm gỗ kia để cho ông ta xem xét như thế nào. Người thầy Pháp đó nhìn tấm gỗ bèn nói luôn. Ông thầy tạo ra tấm gỗ này đã dùng chính máu của mình để như mở một lối đi và che khuất tầm nhìn của con quỷ. Thế nhưng theo tôi nghĩ thì là do làm nhiều nên không có hiệu nghiệm được lâu đâu, chỉ dùng được chắc là một ngày thôi. Nghe tới đây, ông bố sững người vì chỉ nhìn sơ qua thôi mà bạn mình cũng có thể đoán ra được. Nhưng chưa hết, ông bạn lại nói thêm. Cũng là một phần do âm khí quá nặng, nên đã lấn át đi hết tất cả. Hời, <cười> làng này đúng là gặp đại họa mà. Cùng lúc đó, bố của Chi rút ra một quyển sách cũ, đó là quyển sách do bác Trúc đưa cho ông. Ông bố đưa cho bạn mình rồi nói tiếp. Theo như tôi được kể, thì mọi bí mật của cái miếu đó đều nằm ở đây. Ông xem qua đi xem sao. Người đàn ông kia với bộ mặt già nua trước tuổi, cầm cuốn sách lên trầm ngâm đọc nó. Từng trang này lướt qua trang khác, theo như tiếng thở dài mỗi lúc một lớn hơn. Bố của Chi cũng ngâm hiểu rằng, bạn của mình có thể đọc được những câu chuyện này là bao nhiêu năm qua, bác Trúc tìm kiếm, nhưng không thể nào mà có người dịch được nó. Người bạn của bố Chi sau khi đọc xong, bèn cất gọn nó lại rồi nói. Mọi chuyện thì cũng đã rõ ràng rồi. Bây giờ mình cứ ăn uống nghỉ ngơi cho xong xuôi. Sáng mai trên đường về, tôi sẽ nói chuyện cụ thể lại với ông. Đêm nay tôi sẽ xu dọn hành lý, rồi đi về cái làng đó cùng ông. Nghe câu nói này xong, người đàn ông bắt đầu sụt sùi, không giống với vẻ bình thường. Hai người ăn uống rồi đi ngủ. Đêm đó, người thầy Pháp tiên minh này cũng đã chuẩn bị hết mọi dụng cụ và đồ đạc. Sau đó nói chuyện với trưởng làng Gà vừa gái Hai người bắt đầu đi xuống núi Để bắt xe về trên quê Ăn uống xong xuôi Người bố bắt đầu tò mò Bây giờ trên xe này Chỉ có hai chúng ta thôi Mọi chuyện hôm qua ông đọc được Liệu ông có thể cho tôi biết đầu đuôi ngọn ngành được hay không Được thôi Vậy ông nghe đây nhá Vị thầy Pháp này điềm tĩnh Uống một hơi nước Để kể lại cho bố Chi nghe toàn bộ sự việc Cách đây cũng phải đến gần trăm năm Từ xa xưa Ngôi làng hiện tại mà gia đình của ông ta đang sinh sống Rơi vào cảnh đói nghèo Vì vỡ đê nên mất mùa lương thực Người chết như dơm như dạ ở bên ngoài đường Lắm người còn đói đến nỗi phải mổ xẻ cả xác Để mà lấy thịt mà ăn uống Ngôi làng tan hoang Cũng không kém gì so với bộ dạng lúc buổi tối của ngôi làng khi gặp chuyện này. Mọi thứ dường như hỗn loạn cả lên. Vào một buổi tối, có một người đàn bà dắt vài đứa con đến làng để ăn xin. Thế nhưng bà ta đâu có thể ngờ rằng cái làng này cũng đói chẳng khác gì bộ dạng của bà ta. Khi vừa đặt chân tới làng, là những ánh mắt cứ tia thẳng xung quanh mấy mẹ con. Khi đi trên bãi đất trống, tức là nơi cái miếu được xây dựng ở đó, Thì những tên côn đồ nhanh chóng dùng gậy gọc Xông thẳng đến chỗ của mấy mẹ con người ăn mày Mà đánh tới tấp Cho tới khi tất cả chỉ còn lại là một đống sắc chết Tất cả xẻo từng miếng thịt Mà cho vào mồm Mọi chuyện về sau khi ngôi làng đã dần dần cải thiện lại được Thì linh hồn của người đàn bà ăn mày kia quấy quả Nhưng cái chết mang theo những oán niệm xa xưa lớn Hết người này Rồi lại đến người kia phải đền mạng Nỗi oán hận của quỷ Bao chùm lên hết cả ngôi làng Xác lại bắt đầu chất đống Mà không hiểu với những lý do tàn độc như vậy Người dân trong làng Cũng đã tính đi nhờ các thầy cao tay Mà thầy nào đa phần cũng bỏ mạng cả Người dân trong làng Dường như bất lực với mọi sự diễn ra Ở nơi đây, đây Ai nấy cũng lo lắng tột độ Ăn không ngon Ngủ cũng chẳng yên Thế nhưng May mắn thay là có một người ăn mày khác đến, là một vị hành khất, ông ta cũng dùng thuật của mình để phong ấn nữ quỷ lại, rồi bắt đầu mọi người xây dựng lên một cái miếu, rồi phán. Ta vất vả cùng mọi người phong ấn lại nữ quỷ, để mọi người được yên ổn làm ăn. Tất cả mọi người hãy nghe đây, giữ gìn ngôi miếu này thật cẩn thận, bất kỳ ai cũng không được động chạm hay phá hỏng nó. Dù bất kỳ lý do gì, nếu không ta cũng hết cách. Giờ thì đã đến giờ ta phải đi rồi. Ông ăn mày đó đi biệt tích, người dân trong làng cũng từ đó mà tôn thờ cái miếu. Nghe theo lời của ông thầy kia giữ gìn cho nó cẩn thận. Suốt bao nhiêu năm, ngôi miếu tuy có hỏng hóc cũng đã được đắp vá cẩn thận, không để xảy ra tình trạng gì đáng tiếc. Bố của Chi nghe xong thì ngẩn người. Thảo nào, ai nấy ra trong làng cũng bảo nghe lời người trước dặn dò. Thì ra nó lại là tội lỗi mà cả làng đã gây ra cho mẹ con nhà người ăn mày đó. Quả thực là không thể nào tin nổi được. Dù sao đi chăng nữa, mọi chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi. May sao tôi lại có quyền sổ này của ông đưa ra. Người ăn mày đến để cứu làng là một vị thánh nhân. Chận đồ của ông ta quả thực là nếu không có đọc theo sách thì tôi cũng không biết xem như thế nào. Bây giờ về làng rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết sau. Thầy Pháp tên Minh kia đáp lại lời. Hai người cũng không nói gì thêm nhiều, chỉ biết đưa mắt ra bên cửa sổ để nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Hôm nay ở nhà, bác Trúc cùng với bé Chi đục một cái lỗ nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài được xem mọi cảnh vật. Tất cả cũng đã đủ an toàn. Hai bố con họ cười khúc khích với nhau vui vẻ lắm. Chi buột miệng hỏi. Thế tối nay nó sẽ quay lại hay sao vậy hả bố? Thế thì nếu nó quay lại với bố, con sẽ cho nó một trận, được không nào? Bác Trúc trả lời lại nó, sau khi đã bị quấy phá đủ rồi, khiến cho bác ta rất bực mình. Bác lo rằng nếu cứ như thế này kéo dài, thì người ảnh hưởng là cái chi... Chị bác cũng già rồi ngủ thì có là bao bác cất công chuẩn bị nước tiểu đi xin bên nhà hàng xóm của bọn trẻ con răng cẩn thận lại vào chân trần của hiên hai bố con họ lên kế hoạch rồi mỉm cười với nhau chờ đợi thời cơ để thực hiện phải đánh trả nó trước rồi sẽ tính tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra hai ông bạn đi về nhà cũng đã quá nửa đêm Mọi cảnh vật đều dường như chìm hết vào trong màn xương Bố trì lấy ra tấm gỗ Nhưng rồi ông ta lại lắc đầu Chết rồi Tôi quên mất rằng Hôm nọ tôi đã dùng nó rồi Thầy Minh lấy áo pháp ra mặc vào Sau đó chấn an lại tinh thần của bạn Không sao cả Chui vào trong áo này Dù cho bất cứ có chuyện gì cũng không được lột ra Khi nào tôi gõ vào đầu ba cái Rồi hãng mở nhé Hai người hiểu ý gật đầu rồi tiến thẳng về nhà Bắc Trúc, nơi màn xương hiện lên như một mê cung bao phủ khắp ngôi làng. Những bước chân trên nền đường, người bố của Chi du lên cầm cặp vì lạnh. Đằng sau như có ai đó kéo lấy cái ba lô nặng sau lưng, khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu. Thế nhưng nhớ lời của người bạn nên ông ta quyết định không với tay ra hay là quay người lại đằng sau để nhìn. Thầy Minh thì... Đốt một tấm bùa lên, màn xương như được vẽ ra hết trước mặt của thầy, tạo thành một con đường đi thuận tiện, không bị cản trở bởi bất kỳ một thứ gì hết. Ở nhà lúc này, Chi và bố nuôi đã nghe thấy những tiếng động mạnh ở bên ngoài cửa, với những tiếng gọi quen thuộc trong Chi. Chi ơi, anh Trúc ơi, tôi về rồi đây, ra mở cửa cho tôi được không? Hai người vẫn mò mẫm nhìn qua khe cửa. Cũng khá là hoàng hốt khi giọng nói của bố Chi, nhưng đứng bên ngoài còn có một bộ áo trắng nữa. Hai bố con nín thở nhìn nhau, cầm chắc cái dây bên ngoài để chuẩn bị hất đống nước tiểu đã chuẩn bị trước. Một, hai, và ba. Tiếng nước tiểu bắt đầu đổ sọc ra hiên, cùng với đó là tiếng hét đau đớn, gào xé toạc màn đêm yên tĩnh của ngôi làng. Khói cũng không biết từ đâu sọc ra. Hai bố con ôm lấy nhau mà không nói thêm lời gì nữa. Mắt cứ hướng ra bên ngoài cánh cửa đại, mong rằng nó sẽ chết. Thế nhưng, một tiếng gào bên ngoài vọng vào bên trong. Chúng mày chết với tao! Cánh cửa bị rung mỗi lúc một mạnh hơn, như muốn bật cái then cửa ra bên ngoài. Chi chỉ biết rút đầu vào bắt chúc, không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Hai bố con run lên cầm cập. Mồm thì liên tục khấn vái trời đất Để mong sao mọi chuyện sớm vượt qua được Đột nhiên bên ngoài Tiếng hét lại dữ dội hơn Thầy Minh cũng vừa mới tới đến nơi Mau chóng giật lấy gậy lông ra Vụt vào người của con quỷ tới tấp Khiến cho nó đau đớn Nó đột nhiên tấn công lại Làm cho thầy cũng hơi hốt hoảng Ngã về phía sau Rồi nhanh chóng chạy mất hút vào trong bóng đêm Mở cánh cửa ra sọc mùi nước tiểu, ông bố cũng đã chui ra bên ngoài sau một tiếng va đập mạnh. Thầy Minh nhìn hai người bên trong rồi nói, đi vào nhà trong nhanh lên. Rồi cả ba người đi vào bên trong, còn để mình lại, ông thầy ở bên ngoài giải một thứ bột gì đó, sau đó thì mới bước vào sau. Dưới cái ánh đèn sáng trưng hai bố con chi ôm chầm lấy nhau trong cái sự cảm động của bác Trúc. Cuối cùng thì chú cũng đã về rồi, con bé nhớ chú lắm đấy. Lúc nãy cảm ơn thầy, may mà nhờ có thầy, chứ bố con tôi cũng không biết phải làm sao. Thầy Minh rất tinh ý, khi nghe thấy bác Trúc nói như vậy cũng hiểu ra rằng là bạn mình đã cho đứa con gái làm con nuôi của bác trưởng làng ở đây. Nhìn chung quanh căn nhà, thầy mới mở lời. Chào bác, bác chắc là bố nuôi của bé Chi. Tôi được nghe Hưng kể rồi. Mà kể ra thì cũng tài. Hai bố con bác không sợ hay sao? Mà dám cả gan đấu lại với con quỷ kia. May sao pháp lực của nó không cao lắm. Cho nên cũng không có vấn đề gì. Giờ thì nhìn hai bố con kìa. Bác Trúc nghe xong mà cảm thấy ấm lòng. Quả thực nếu như mà hai người không kịp về thì cánh cửa kia chắc đã bung ra bên ngoài rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ sáng. Bắc Trúc mau chóng hỏi. Hai người đi đường cũng mệt rồi. Thì mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Rồi thì mai nói chuyện sau. Chưa nói thì bây giờ cũng còn lâu. Chi nằm trên giường bố để bố nằm ở dưới đất. Hai người nghe xong. Thì can thế. Nhưng Bắc Trúc một mực làm như vậy. Vì đây là cách tiếp đón như vậy. Cũng không biết là hai người sẽ về nhanh như thế. Nằm ngủ được một giấc. Hai người tỉnh lại. Thì đã thấy bác Trúc chuẩn bị đồ ăn sáng ngon lành Bụng ai cũng sôi lên ủng ủng Bác Trúc hỏi bố của chị Hôm nọ đi kiểu gì Mà sao hôm qua chú với thầy lại về muộn như vậy chứ À cũng không giấu gì bác Hôm qua trên xe có người bị ma ám theo Chúng tôi cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ Mới xong xuôi được Nên cũng về muộn hơn chút Với lại xe còn đón trả khách nữa Nên thành ra cũng hơi lâu Bố Chi vừa rửa mặt vừa đáp lại Nhìn bàn ăn sáng có đầy đủ các món nhậu Với cả bún Thầy Minh cười cười nói Cũng phải lâu lắm rồi Em cũng chưa có ăn như thế này Cảm ơn bác, mời bác nhé Ba người đàn ông cũng đã rót rượu ra để uống với nhau Còn bé Chi thì đã được Đức đón đi học từ sớm Khi lúc ấy hai người còn đang chìm trong giấc ngủ Nghe lời của bố nuôi Nên chi không có làm phiền nhiều sau một ngày đi xe dài rằng rãng. Những cốc rượu cũng cứ như thế được uống cạn. Thầy Minh lúc này cũng mở lời giới thiệu về bản thân. Em tên là Minh, bằng tuổi với Hưng. Nay em nghe tin làng có chuyện, cũng đã dự đoán trước được là sẽ có người tìm. Nhưng ai ngờ đâu, lại là thằng cứng đầu này chứ. Em cũng đã biết mọi chuyện của làng rồi. Em sẽ giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Nên bác cứ yên tâm nhé Sau đó Thầy Minh lại tiếp tục kể lại cho bác nghe Về câu chuyện của cái miếu kia Bác Trúc nghe xong Cũng tỏ ra không tin cho lắm Thế nhưng trước thái độ cương quyết đó Thì không thể nào nhầm lẫn Với sự thực được Mọi chuyện đúng là như vậy Cuốn sách này Cũng đã có người được chọn Ba người trầm ngâm nhìn nhau Bác Trúc lên tiếng Tôi cũng rất cảm ơn chú Hai năm nay cả làng chả bao giờ tụ họp được đông đủ cả. Chả bao giờ vui vẻ được với nhau. Chăm sự là cái nhờ chú nhá. Bác cởi mở hơn vậy thì em cũng cảm thấy vui hơn. Chứ nghe thầy kính trọng quá thì em cũng không có dám nhận. Thầy Minh cười cười rồi uống cạn ly rượu. Sau đó, chúng ta đi vào bên trong buồng. Sau khi đã xin phép bác Trúc dặn dò không ai được làm phiền chú làm việc. Sau đó đóng kín cửa lại Hai người ngồi bên ngoài một lúc Nói chuyện với nhau về con gái Chi Bác Trúc cũng phải tấm tắc ờ, con bé ngoan thật đấy chú Về đây chăm chỉ làm lắm Giá mà tôi có đứa con như nó Thì tốt biết mấy chứ Bác cứ nói đùa Chả phải cái Chi cũng là con bác đấy hay sao Bác quên rồi à Bố Chi đáp lại rồi ngồi cười Sau đó bố của Chi đứng dậy nói Em đi cũng đã ngót một tuần rồi, giờ em về bên kia dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó lau dọn bàn thờ cho mẹ cái Chi đã. Mình có ra đó bên ngoài, thì bác cứ bảo là em về bên nhà chốc lát, rồi em sẽ lại quay sang ngay. Bố của Chi về nhà su dọn, còn Chi đi học thì hôm nay kể hết mọi chuyện cho đám bạn nghe. Ai nấy nghe xong thì cũng hốt hoảng, không dám tin vào những gì mà Chi kể. Thế nhưng con bé trông cũng chẳng có sợ Vì hôm qua nó cũng lén nhìn được chú Minh xử lý con quỷ kia ra sao Nó bảo với Đức Chốc xuống nhà bốn nuôi đón tôi nhé Cho cậu gặp mặt của chú Minh luôn Thật á? Nhưng mà cậu chỉ đùa thôi đúng không? Sao chú ấy lại có thể như vậy được chứ? Bao nhiêu người cũng đến đây mà đều chết hết cả rồi Đức hốt hoảng đáp lại Hai đứa chẳng ai chịu ai Nhưng hẹn nhau là sẽ gặp mặt bên ngoài đó buổi trưa, chi về thì chú Minh vẫn chưa có ra khỏi buồng bố con bé ra hiệu không được làm phiền cho nên nó cũng im lặng, không dám động đậy nhiều chiều hôm đó, Đức xuống đón bạn đi học, cũng tiện là để gặp mặt chú Minh kia thế nhưng mà chú ở bên trong buồng cũng chưa có chịu ra cho nên cũng đã làm cho thằng bé có đôi chút thất vọng hai đứa đi xe đạp ra ngoài trường những tiếng cười nói của đám bạn xung quanh trông vui nhộn hẳn lên. Chi nói với Đức, Vậy hẹn cậu ngày mai hẳn nhé. Chắc chú ấy đang mệt, nên mới ở trong buồng lâu như vậy, chưa có chịu ra. Không sao đâu, chiều nay về sớm thì nhanh chóng đi chơi tí rồi về nhé. Đức tươi cười rồi đáp lại. Một tình bạn đẹp, trong khi mọi chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra. ập tới chúng nó thế, Nhưng chúng vẫn cứ lạc quan, sống cho ngày mai để đón chờ những điều tốt đẹp. Tiếng chống thúc giục, báo hiệu đã đến giờ để vào học. Ở nhà bác Trúc thì bố Chi cũng chuyển luôn về nhà để ở, chứ không muốn làm phiền bác Trúc nhiều quá, nên Chi cũng về đó luôn. Mãi tới tối mịt, thầy Minh mới mở cánh cửa ra. Người hốc hát đi nhiều, mồ hôi thì ướt sũng cả một bộ quần áo pháp dài. Bác Trúc vẫn chưa ăn Đợi cơm thầy Minh ở bên ngoài Thấy cánh cửa mở Bác vội chạy lại đỡ thầy rồi nói Sao chú ở bên trong đó lâu quá vậy Ngồi vào bên trong này Cho đỡ mệt đi đã Thầy Minh ngồi xuống uống nước Bộ dạng mệt nhọc, Rồi ngồi thở hồng hộc như vừa làm chuyện gì Mệt nhập lắm Phải mất một lúc Thầy Minh mới nói chuyện Cuối cùng em cũng đã chuẩn bị xong hết trận đồ để bắt được con quỷ kia rồi. Nhưng phải đợi khoảng 3 hôm nữa thì mới có thể xử lý được. Bác Trúc hơi tò mò, một phần vì nôn nóng, cũng chưa có vội hỏi. Lúc ăn uống, lợi dụng cốc rượu đã ngấm ở bên trong, bác mới nói: "Cho tôi hỏi tại sao lại không xử lý con quỷ kia vào ngày mai mà lại phải hai ba hôm nữa vậy hả chú? Hôm qua tôi với con bé Thi cũng đã cho nó một trận rồi còn gì?" Đúng như bác đã nói Em cũng đã suy nghĩ Và sẽ làm như thế Với lại một phần em nghĩ Là nó có thể là ẩn đấp Chứ không có xuất hiện mấy ngày hôm nay nữa đâu Với lại đợi đêm trăng tròn Thì lúc đó em mới xử lý được con quỷ này Tuy em nói là pháp lực của nó không cao Nhưng âm khí đã nhuốm quanh làng Cho nên em cần thời gian Để hóa giải Chứ không thì chắc có lẽ là sẽ thua mất Thầy Minh cười trừ Rồi khẽ nhấc cốc rượu lên uống Sau đó, thầy hỏi mệnh và tuổi của bác Trúc Nghe xong xuôi, thầy mỉm cười Rồi lại vỗ đùi nói tiếp Quả nhiên, gần ngay đây chứ đâu Vậy mà em cứ đi tìm suốt Không ngờ rằng bác lại là người hợp với em Có thể đứng vào bên trong trận đồ của em bày ra đấy Bác Trúc vẫn chưa hiểu gì cho lắm Vì mấy thứ tâm linh này bác cũng đâu có biết gì nhiều đâu. Bác gặng hỏi lại. Thầy Minh thì khẽ gầy người khác đáp lại. Trận đồ của em cần 5 người thuộc cho 5 mệnh ngũ hành. Em đã xem xét tuổi của bác và Chi hay cả thằng Hưng rồi. Tất cả đều hợp hết. Thì ta sẽ không phải kiếm thêm người nữa. Trận đồ sẽ dễ dàng hơn. Phần thắng sẽ nghiêng về chúng ta. Bác Trúc cũng gật gật hiểu ra vấn đề. Bác phấn khích mà đấm nhẹ vào bụng của thầy Minh như thân mật. Thế nhưng, thầy Minh lại ôm bụng rồi quằn quại ra đất khiến cho bác hốt hoảng. Lật người thầy lên, những vết cào chảy té máu ra bên ngoài. Bác lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vội mau chóng đi lấy bông, thuốc, lau khô cho thầy. Thầy Minh đau rồi nằm nguyên trên giường. Bác chúc ánh náy thức trắng cả đêm để trông. Trời tờ mờ sáng. Thầy Minh cũng đã tỉnh lại, bác Trúc ở bên cạnh đang gật gù, thì giật mình rồi mau chóng đỡ thầy ngồi dậy. Ở tôi xin lỗi nha, tôi vô ý quá. Chú bị làm sao vậy? Sao tôi không hề hay biết thế? Dạ, cũng không trách bác được. Tại tôi không muốn thằng Hưng, nó lo cho tôi, rồi để về đây hỏng hết việc. Đây là tàn dư của cuộc đọ sức với con quỷ ngàn năm trên bàn. Thầy Minh khuôn mặt nhợt nhạt, máu cũng đã được cầm, vết thương cũng đã khô, thất thèo nói chuyện. Bác Chúc mang cháo và nước cho thầy, thầy Minh cười nhẹ rồi nói: em đã đến mức đó đâu mà phải chăm lo kỹ cho em vậy? đợi em nghỉ ngơi một lát là khỏe ấy mà. Không được đâu, vậy thì tôi áy náy lắm. chú cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi, mấy hôm nữa là đến rồi, mà cứ như thế này thì tôi biết ăn nói làm sao với chú Hưng cùng dân làng đây cái chứ bắc trúc mau chóng xua tay thầy minh ăn xong thì bảo bắc trúc giữ kín chuyện này nếu không bố của chi mà thấy bạn bị như vậy thì sẽ càng lo lắng hơn trong trận chiến với con quỷ ngàn năm thầy minh đã thua thiệt nhiều liên tiếp bị nó tấn công toàn thân thì tứa ra máu đang trong lúc bất lực thì vị trưởng làng nhanh chóng ra ứng cứu cả hai người mới có thể tiêu diệt được con quỷ này Lấy lại sự an nguy Cho ngôi làng trên vùng hẻo lánh Trưởng làng cũng là một vị thầy pháp cao tay Nhưng do phạm phải lỗi lầm Mà ông ta đã bỏ nghề không theo nữa Vì sợ gieo rắc thêm nghiệp chướng cho bản thân Thế nhưng tình thế của thầy Minh Ông cắn răng mà lao đến Để cứu thầy rồi cùng nhau tiêu diệt nó Buổi trưa Chi cùng với bố, với Đức Xuống nhà bác Trúc để làm bùa Thầy Minh cũng tỉnh táo lại, đi ra bên ngoài nói chuyện như bình thường, không để cho ai phát hiện ra rằng mình đang bị thương. Trông thấy Đức, ông thầy cũng tiện hỏi tuổi tác rồi năm sinh. Đức nhìn thấy ông thầy mà cũng tỏ ra vẻ thán phục vì chính ông ấy đã là người chiến đấu với con quỷ kia. Cùng với vóc dáng cao lớn, tuy có hơi chút hốc hát và mái tóc cũng bạc dần dần, nhưng lời nói ấm áp cùng với những cử chỉ thân thiện. Ông thầy Minh nhìn Đức xong quay sang xoa đầu bé Chi. Vậy là đủ bốn người rồi. Giờ ta cần thêm hai đứa nữa để giúp ta hoàn thành nốt trận pháp. Còn gọi thêm bạn đến để cho ta xem có được không? Đức nhớ đến hai đứa kia. Tính đi gọi luôn, nhưng thầy cản lại rồi nói. Cứ ăn uống nghỉ ngơi cho xong xuôi đi. Chiều rỗi, hãng gọi các bạn sau để ta xem xét. Thế rồi mọi người lại tập trung để nấu nướng cho bữa trưa. Ăn uống xong xuôi, Đức gọi Lan và Phúc xuống dưới nhà bác Trúc. Thầy Minh liếc qua một lượt rồi cười nói, Bác Trúc, bác không phải đứng vào trận đồ làm gì nữa, bọn chúng nó tập trung đầy đủ đây rồi, bác đứng ngoài phụ tôi là được. Mọi người nghe xong ai nấy cũng chưa hiểu gì. Sau một hồi phân tích, thì thầy Minh nói ra tất cả mới ngỡ ngàng ra về cái chuyện sắp làm. Sau khi dặn dò mọi người mấy ngày tập trung sang bên đây Thầy Minh cùng với bác Trúc đi hết tất cả mọi nhà Để đưa một miếng lồng đèn Và có viết máu của thầy Minh lên trên đó Treo lên trên nhà Ai nấy lúc đầu cũng không cho Nhưng bác Trúc ôn tồn đã giảng giải Đây là thầy Minh Là một vị thầy có tiếng Nay thầy về đây để giúp đỡ mọi người Cứ làm theo những gì thầy căn dặn Rồi mau chóng ở yên trong nhà Tôi cấm tuyệt đối bất kỳ ai cũng không được ra bên ngoài đâu đấy nhá Vất vả cả buổi chiều đến lúc sập tối mới phát xong, thầy Minh cũng tranh thủ mọi ngóc ngách trong làng để kiểm tra kỹ lại hết một lượt, tránh có điều sơ xuất. Thấy cách mà thầy Minh làm để giúp mọi người với vết thương vẫn còn chưa xong, bác Trúc cũng chỉ biết giữ ở trong lòng, chứ không có thể bày tỏ ra được bên ngoài bằng cách nào nữa. Trở về nhà ăn tối... Bác chúc lại ân cần băng bó vết thương cho thầy Minh. Nhìn thầy như vậy, bác cũng ngỏ ý muốn tìm hiểu hơn về gia đình và cuộc sống của bác. Nói là quen nhau với bố của Chi, nhưng cũng chỉ mới tầm 8 năm nay. Bố của Chi khi ấy đã cứu giúp thầy Minh khi thầy bị một đám con đồ đánh đập vì vay tiền mà phải mượn của bọn chúng. Mẹ của thầy cũng không qua khỏi được sau khi đã được bố của Chi giúp đỡ một thời gian. Hai người giúp nhau từ đó, thầy Minh lại được một ông thầy coi số, bảo là làm thầy để đi trả nợ cho kiếp trước mình gây ra. Thế là thầy Minh đi theo học với ông kia, đi biệt tâm rồi mới gặp lại bố của Chi dạo gần, nhưng thầy cũng phải đi nhiều hơn để giúp cho nhiều người, cho nên cũng ít khi ở lại lâu. Thầy Minh lắc đầu, Hưng đối với em như là ân nhân cứu mạng bác ạ Xong rồi em và mẹ em sống được thêm nửa năm nữa Nhưng cũng là nhờ ơn nó đấy Cho nên bác hiểu vì sao Mà bị như này Mà vẫn kiên quyết cho bằng được Thì ra là như vậy Câu chuyện mới vỡ lở ra là như này Thầy Minh cũng đã phải luyện tập vất vả Để có thể được như ngày hôm nay Để đi cứu giúp những người cần Đối với thầy Tiền không quan trọng, quan trọng là thầy giúp được mọi người hết sức là được. Quả đúng như lời của thầy nói, đêm nay nữ quỷ sẽ không tới, ngôi làng lại bình yên trở lại, không hề có bất kỳ một chút gận xương nào bao phủ lấy xung quanh cả. Hai người đàn ông ngồi dưới tấm chăn mà nhâm nhi một cách bình thản. Những người khác thì vẫn cứ ở yên trong nhà như thường lệ, chứ không có đi ra bên ngoài. Bác Trúc nằm nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Thầy Minh thì lại ngồi đọc đi đọc lại cuốn sách kia, rồi lại ngẫm nghĩ đủ mọi điều. Hết điếu thuốc này tàn, rồi lại đến điếu thuốc kia. Gà cũng vừa gáy sáng, thầy Minh đã đi ra bên ngoài kiểm tra lại một lần nữa. Và thầy cũng rất ngạc nhiên, vì ngôi làng này buổi sáng yên bình vậy, mà buổi đêm thì lại tan hoang. Những nỗi ác mộng vô hình Thầy mượn một cái sàng trôn một hũ bằng đồng xuống dưới đất Nhiều người tập trung lại rất đông Có nhiều ý kiến trái chiều không cho thầy làm như vậy Thế nhưng thầy Minh Ôn Tồn giải thích Tôi đến đây cũng chỉ để giúp dân làng của mình sớm tai qua nạn khỏi này thôi Cái hũ đồng tôi vừa trôn để đây là để chấn yểm Giờ ai mà đào lên thì tức khắc sẽ có điều xấu xảy ra Và tôi cũng không phải là một người hay thích hù dọa. Mong mọi người giúp đỡ cho. Sau khi nói xong câu đó, thì mọi người mới hiểu ra, và rồi cũng nhanh chóng giải tán. Thầy Minh trôn tiếp các hướng còn lại, và cuối cùng là ở ngôi miếu cũ đã bị phá. Thầy còn đi từng nhà kiểm tra xem, cái lồng đèn mà thầy đã phải dùng máu của mình để xử lý như nào. Người dân ở đây cũng không hề có động chạm gì, Chỉ để yên ở đó như lời bác Trúc dặn Vậy là tổng cộng đã được 5 cái hũ Đã được chôn Và thêm những cái lồng đèn để xua đi tà khí xung quanh ngôi làng Nhìn lên bầu trời hít thở không khí trong lành Thầy Minh bèn nở một nụ cười nhẹ Nhưng chất trong đó là bao nhiêu nỗi sầu tư Vậy là mọi chuyện phải kết thúc nhanh chóng thôi Không thể để quá lâu như thế này Hỏng hết mọi chuyện Mong sao mọi thứ sẽ suôn sẻ. Gia đình của ba đứa kia cũng được bác Trúc sang bên đó lấy ý kiến để cho những đứa trẻ giúp thầy nhanh chóng bắt được nữ quỷ trừ hậu họa cho gia đình. Lúc đầu nhà nào, nhà nấy đều không tỏ ý muốn giúp đỡ. Thế nhưng bác Trúc phải đi nài nỉ vì ngôi làng này cho nên họ mới chấp nhận để cho con của mình đi cùng với bác. Bác Trúc hứa tôi sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho lũ nhỏ. Cô chú cứ yên tâm. Chiếc hôm rằm một ngày, nhà nào nhà nấy cũng hương khói đủ đầy. Nhìn khung cảnh trời đêm ở nhà, đám nhóc cũng bị bắt ngủ sớm. Thầy Minh vẫn lọ mò mãi cho tới tận khuya mới chập mắt, và cũng đúng như thầy dự đoán. Hôm nay con quỷ kia lại quay lại căn nhà này để tìm cách trả thù. Nhưng căn nhà đã được bao phủ bởi một lớp bột phép mà thầy Minh đã rắc, khiến cho nữ quỷ không còn cách nào khác. Đành phải quay về Những màn xương trong ngày hôm nay Đều bị những chiếc lồng đèn đuổi sạch hết đi Mọi không gian đều thoáng đãng Và trở về đúng như những gì Hai năm trước chưa từng xảy ra Đám nhóc ngủ ngon lành Mà người lớn thì vẫn như lửa đốt Tất cả ngủ cho đến mãi tối hôm sau Đúng vào đêm trăng tròn Gió bắt đầu giết mỗi lúc một mạnh hơn Thầy Minh đứng ra bên ngoài nhìn trời tối sầm, rồi bấm đốt tay, sau đó đưa cho bốn đứa trẻ cùng với lại bố của Chi một bộ quần áo rồi nói. Mỗi người mặc cái này vào, rồi cầm những vật dụng này. Giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài chỗ khu miếu đó. Bất kỳ ai, dù có chuyện gì cũng không được bước ra khỏi vòng nghe rõ chưa. Nếu không là sẽ mất mạng. Cầm chắc những món đồ này trên tay. Bác Trúc cũng cầm đồ chuẩn bị chạy ra đưa cho thầy Minh thầy Minh nhìn bác rồi khẽ nói Tôi cảm ơn bác Bây giờ bác cầm lấy cây kim này Khi nào thấy thời cơ Hãy ra và đâm thẳng vào đầu của con quỷ An nguy này có được hay không Đều là nhờ cạnh vào bác đấy Bác Trúc cầm lấy cây kim khá to Nắm chắc vào trong lòng bàn tay gật đầu quyết tâm Dán vào người của bác Trúc một tấm bùa Rồi thầy Minh khẽ nói Sau khi tôi đi ra bên ngoài Mà khi nào gió to nổi lên thì lúc đó bác hãng ra bên ngoài, còn mấy người đây thì đi theo tôi. Đám nhóc lần đầu tiên được đối mặt với những thứ này cũng có vẻ hơi lo lắng. Cứ tiến theo thầy Minh ở phía trước mà toát mồ hôi hột. Không một đứa nào dám quay đầu về sau dù cho biết rằng đằng sau mình như có ai đó đang đi theo. Thầy Minh ra bên ngoài miếu, rắc thứ bột màu trắng thành năm vòng tròn, Cho cả năm người bước vào. Nói xong, thầy mặc áo pháp, cắm que nhang vào giữa điểm của cái miếu. Gió bắt đầu nổi lên, mọi thứ không có mây mờ che phủ cũng rõ ràng hơn. Chỉ là im lặng nhắm mắt, một tiếng gió xẹt ngang qua tay, khiến cho tay của thầy chảy máu. Đám cái chi thì bị hù dọa, thế nhưng cả đám vẫn ra hiệu lệnh cho nhau phải giữ im lặng. Khuôn mặt nát bét Cùng với lại những móng tay dài ngoãng vẫn còn lổi ra Tóc tai tứ tung của nữ quỷ Đã làm cho lũ trẻ phải bịt mồm lại Cút ngay Cút ngay Nếu không nước thà Nữ quỷ nhìn về phía thầy Minh Rồi giết lên điên loạn Thầy Minh ngay lập tức lắc đầu Rồi lấy gậy lông lao vào quật con nữ quỷ tới tấp Nữ quỷ dính đòn cứ thế gào hét Nhưng không phải là nó không đánh trả lại được, toàn thân của thầy Minh cứ như thế tứa máu ra. Bố của Chi định bước ra cứu bạn, nhưng thầy đã gào lên. Ở yên trong đấy, không được ra ngoài này. Một thầy Pháp và một quỷ đấu với nhau, đám nhóc cũng sợ mà không dám nhìn nữa. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, Ba ném nhang cũng đang cháy mỗi lúc một nhanh. Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nói rồi, nó định lao thẳng vào và dùng những móng tay đẩy vào người của thầy Minh. Thầy Minh lăn lộn chống trả, những vết rách cũ chưa lành lại còn toát ra khiến cho thầy nhăn nhó. Thầy Minh lấy một tấm bùa đốt cháy, rồi sau đó đỡ lại những con quỷ. Con quỷ vẫn hung hăng lao tới, từng vết máu bắn ra bắn cả lên người nó, khiến cho nó đau đớn mà lăn ngược lại ra đất. Bác Trúc đứng ở một góc. Tay thì run run cầm cây kim. Thầy Minh lúc này cũng chẳng thể làm thêm được gì nữa. Thấy tình hình bất lợi, con quỷ cũng gào lên để đẩy thầy Minh ra nhưng không thành. Cây kim mang theo bao nhiêu hy vọng cho sự bình yên của ngôi làng, của thế hệ trẻ, cùng với đó là cho những người đã bị con quỷ lại giết hại. Bác đứng lên, lấy hết dũng khí lao vào, đâm thẳng đỉnh đầu của con quỷ. Nó gào lên lăn ra đất, Thầy Minh gật đầu ra hiệu mọi thứ đã giải quyết xong. Một tia xét đánh thẳng vào con quỷ, Khiến cho nó hồn siêu phách lạc. Một tiếng sấm rung trời vang ra. Cũng may sao, tất cả đều đã chạy ra xa cách chỗ con quỷ. Thầy Minh lăn ra đất, ngất liệm đi vì mất máu. Mọi người nhanh chóng chạy về nhà. Chỗ con quỷ bị xét đánh tạo thành một cái hố sâu. Sáng ngày hôm sau, thầy Minh nhìn mọi người trong sự bể oài. Bố của Chi trách thầy, nhưng thầy cũng chỉ cười trừ rồi nói. Mọi thứ giờ đã ổn thỏa mọi người có thể sinh hoạt lại được như xưa rồi. Nhưng bây giờ, tôi muốn mọi người mời một vị cao tăng về để cầu siêu cho những vong hồn đã bị con quỷ đó bắt. Con quỷ này quả thực là cứng đầu, nhưng nó cũng có lý do, cũng không còn cách nào nữa, vì nó đã vi phạm tam giới. Mọi người đều có thể lập cho nó một cái miếu nhỏ, coi như an ủi nó với những chuyện đã gây ra, rồi tôi sẽ tìm cho làng một vị trí tốt để xây dựng một ngôi miếu mới. Bác Trúc nghe xong cũng gật đầu và gấp rút thông báo với mọi người. Ai nấy cũng hết sức vui vẻ và cảm tạ thầy Minh. Mau chóng mời một vị cao tăng có đạo hạnh lâu năm về cúng bái 3 ngày ba đêm. Ai nấy cũng bỏ công sức của mình. Để xây dựng ngôi miếu mới cùng với lại một cái miếu nho nhỏ Cho vong hồn của người đàn bà ăn mày kia như muốn để chuộc lỗi Thầy Minh đợi thêm một tuần rồi cũng mới quyết định rời đi Hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau Tôi cũng chẳng biết bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại Nhưng cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy Tôi với bé Chi sẽ cố gắng lên thăm ông sớm nhất Nhất trí, giờ hãy tập trung cố gắng Làm cho lo cho bé Chi đầy đủ nhé. Mọi chuyện giờ đã xong xuôi rồi. Ngôi làng cũng đã yên bình trở lại. Là tôi cũng cảm thấy an lòng lắm rồi. Thầy Minh vỗ vai bố của Chi. Đám nhóc cũng nhanh chóng chạy ra để tiễn thầy Minh. Người này người kia cũng mang chút đồ đến biếu trong đó có cả tiền. Ai nấy cũng muốn giữ thầy ở lại lâu hơn. Nhưng thầy nói. Mọi người ở làng cố gắng đoàn kết. Giúp đỡ lẫn nhau là tôi mừng Tiền thì tôi xin gửi lại Để cho mọi người xây dựng miếu Còn tôi xin chút đồ lễ Để mang lên bàn cho trẻ em trên đó Tôi cũng muốn ở lại Nhưng thực sự còn có nhiều chuyện xảy ra quá Nên tôi xin cáo lui Mong mọi người giữ gìn sức khỏe nhé Đợi khi nào có thời gian Cháu sẽ cùng bố cháu lên thăm chú Bé Chi níu lấy tay áo của thầy Minh Rồi cười cười vui vẻ nói Thầy Minh xoa đầu con bé, sau đó bước lên xe, bỏ lại mọi người đang vẫy tay chào từ xa. Ai nấy cũng có thể yên lòng. Sau hai năm ở trong những nỗi sợ hãi và sự chết chóc liên tục, ngôi làng cũng đã trở về trạng thái yên bình như lúc trước. Mọi người lại có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Ai nấy cũng nhìn về chiếc xe đã khuất dần như một lời cảm tạ và hướng tới một tương lai tốt đẹp đang hiện hữu ra trước mặt của mỗi con người nơi đây. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần kết dị truyện mang tựa đề làng quỷ ám, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.